Thiếu tướng Phạm Văn Phú gấp tập hồ sơ lại, để lên bàn họp rồi đứng lên tiến đến gần tới bản đồ sau lưng. Ngồi dọc theo hai bên dãy bàn họp trước mặt ông là bốn ông tướng, tư lệnh phó quân đoàn, tư lệnh sư đoàn 22 và 23 bộ quân, ông tướng tư lệnh quân đoàn 6 quân quân. Ngoài ra còn khoảng 25 ông tá, toàn là sĩ quan tham mưu của quân đoàn 2, ai nấy đều nghiêm trọng nhìn lên chờ nghe tướng Phú. Tước phố vỗ cây gậy chỉ huy trong tay rồi nói Cách đây gần 2 tuần Tôi được lệnh thông báo của phòng 2 quân đoàn Là họ phát hiện được một lực lượng khá đông quân số Của các sư đoàn 320 và 968 Ở phía Tây và phía Nam Pleiku Sư đoàn 10, sư đoàn 316 Và sư đoàn 968 chính huy Bắt việc ở một khu Bụ Gia Mập Thêm vào đó còn trung đoàn 3 Cao xã nặng, một trung đoàn pháo nặng và một trung đoàn xe tăng cũng ở khu bụi gia mập. Cả phòng hợp như nín thở, nét ưu tư hiện rõ lên từng khuôn mặt của mỗi vị sĩ quan. Tiếng Phú được nhìn đại tá Phùng rồi tiếp. Để xác nhận chuyện này, tuần trước tôi cho lính lôi hổ mình nhảy xuống phía bắc không tâm và xuống khu bụi gia mập để tìm hiểu. Anh nem lôi hổ đã bắt được nhiều tù binh. Và đã xác nhận tất cả chuyện này là đúng Những tin tình báo mới nhất của phòng 2 Và không ảnh của không quân cũng tái xác nhận Đây là một bất ngờ đối với tôi Tướng Phú ngừng nói và nhăn mặt lại Rồi ông chỉ cây gậy vào mặt khu bù gia mập Cái điều khó hiểu hơn hết là tại sao chúng nó lại ở đây Ông lại nhăn mặt rồi nói tiếp Đây là các câu hỏi đã nằm trong gian trong ruột tôi suốt mấy tuần lễ qua. Chúng nó muốn đánh bàn mê thuộc hay là đánh quản đức? Hoặc là chúng nó không đánh cả hai mà chỉ muốn lựa mình để đánh Pleiku? Nói về sự kiện thì chúng nó sẽ đánh bàn mê thuộc hay quản đức. Còn theo siêu lực của tôi thì bàn mê thuộc hay quản đức chỉ là diện, còn Pleiku mới là điểm. Tướng Phú Tiến trở lại bàn họp Bỏ cây can lên bàn Ngồi xuống mồi điếu thuốc rồi nói tiếp Tôi mời anh em tới đây Để thảo luận vấn đề này Vậy thì anh em có ý kiến gì Cứ tự nhiên trình bày Chỉ chờ có thế Là cả phòng họp Có nhiều bàn tay dơ lên xin phát biểu điện Ai cũng muốn cho ông tướng Thấy cái tài kinh lung của mình Tướng Phú chỉ từng người Một để nghe ý kiến của họ Ai nói sao thì ông cũng ngợt đầu, nhưng trả lời rất ít. Khoảng một tiếng sau, tướng Phú đưa tay lên làm dấu cho mọi người im lặng. Ông đứng lên vực gỗ và nói Tôi cảm ơn các anh em đã bàn thảo, thật sôi nổi và hào hứng. Bây giờ tôi quyết bệnh như thế này. Trước hết, tôi nhờ tham mưu trưởng quân đoàn gọi điện thoại cho tỉnh trưởng Bà Mệ thuộc và tỉnh trưởng Quảng Đức. Bảo hai ông này ngày mai mang hết hồ sơ cùng kế hoạch phòng thủ mới nhất của tiểu khu lên đây gặp tôi. Tôi muốn biết rõ tất cả các chi tiết, từng viên đạn, từng cái mìn, từng vị trí của các đơn vị phòng thủ. Dạ, nhận rõ thiếu tướng. Tướng Phú chỉ cây gậy vào bản đồ và nói Anh Thịnh, anh cho một trung đoàn 45 của anh. Hành quân lục sót từ chỗ phía Nam của Đức Lập về tới phía Bắc của Quảng Đức cho tôi. Đồng thời cho một thành phần của thằng 53, sư đoàn 23 bộ binh, thành quân lục sót từ Ban Mê Thuộc về hướng Nam. Tướng nhân không quân lo chuẩn bị đầy đủ trực thăng để vận chuyển hai tổng quân này nội trong ngày mai. Thưa nhận rõ, thiếu tướng. Tôi nhận rõ. Còn anh Tài. Anh cho thằng 21 biệt động của anh di chuyển gấp về án ngữ phía nam bà Mê Thuột, chỗ này để làm trừ bị cho tuổi bộ 23 bộ binh. Dạ, nhận rõ. Còn anh Viễn, về phía bắc không tâm, anh cho thằng vân vân và vân vân. Tướng Phú ra lệnh chỉ thị một thôi không ngừng nghỉ. Đại tá Phùng nhìn ông khiếu trao đổi một cái nhìn thỏa mãn. Cuối cùng rồi, ông tướng có vẻ bắt đầu nghĩ tới ba nguyên thuật. Tuy nhiên, đại ta Phùng cũng biết, ông tướng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Ở vào địa vị của ông, ông phải thận trọng để điều quân đi thăm dọa như vậy. Tướng Phú ra lệnh một phần của trung đoàn, tức là một hoặc hai tiểu đoàn. Phần còn lại, ông vẫn còn muốn bố trí để giữ Pleiku. Vì theo ông, chỉ có Pleiku mới là quan trọng. Còn ngoài ra, đều có thể cứu được hết, kể cả ban mê thuộc, kể cả Quảng Đức. Tuy nhiên, Đại tá Phùng cùng Trung Tác Hiếu đã liệu trước việc này, hai người sẽ có bằng chứng để trưng bày cho tướng Phú biết về ý đồ của Cộng sản. Và tất cả những chuyện quan trọng này đều nằm trong tay một sĩ quan biệt kích tài giỏi của ông, đó là Đại quý quân. Phải, chỉ có Đại quý quân mới cứu vãn được bà mê thuộc. Khi chiếc trực thăng chở toán của quân đáp xuống bãi đầu ở chiến đoàn, chàng chẳng ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy ngoài đá tác phùng còn toàn bộ bang tham mưu của chiến đoàn ra đón. Lại còn cả thiếu tướng Khấn, tư lệnh phó quân đoàn 2 và ít nhất 3 ông đại tá khác của quân đoàn. Quân hiểu những gì nằm trong chiếc máy tính của mình và những gì chàng nghi nhận được suốt 20.000 qua trong vật khu vụ gia mập sẽ có một giá trị to lớn. Mà không ai có thể ước lượng nổi được Nhưng quân cũng không có thời giờ để suy nghĩ nhiều Đầu óc chàng còn đang bận rộn Để chuẩn bị cho bài thuyết trình Về chuyến công tác vừa qua của chàng Quân thòa tay ra Bắt tay người phi công trực thăng Rồi nhảy xuống Đại tá Phùng đưa tay đáp lễ cái chào của quân Rồi giới thiệu chàng với ông Tướng và bể sĩ hoàng cấp tá của quân đoàn Quân chào họ và đón nhận những cái bắt tay vồn vã và những cái nhìn tháng phục. Một tay bắt tay quân, tay kia nắm lấy vai chàng Đại tá Phùng nói Tôi chúc mừng anh. Kết quả sơ khởi mà tôi nghe được rất là thích lệ. Lát nữa mình sẽ nói nhiều hơn. Đại tá Phùng quay nhìn ông tướng, tư lệnh phó nói Kính mời quốc tướng cùng phái đoàn vào câu lạc bộ dùng bữa cơm trưa Chừng khoảng nửa giờ chúng tôi sẽ có mặt ở phòng hộp của chiến đoàn Để thuyết trình đến thiếu tướng cùng quý vị Phái đoàn ông tướng bước về câu lạc bộ Đại tá Phung phóng lên chiếc xe riếp Quân leo lên ngồi bên cạnh Ông Trung tác hiếu cũng leo lên ngồi phía sau Đại tá Phung chưa chịp đề mái xe thì quân đã hỏi liền Đại tá Cho tôi xin điếu thuốc lá đi. À, xin lỗi, tôi quên. Thôi anh cứ giữ nguyên cả gói mà hút. Quân nhận gói khắp xăng còn đầy từ tay người chỉ huy trưởng. Chàng kẹp một điếu vào môi, rồi chẳng cần khách sáo. Thẳng nghiêng bỏ nguyên gói thuốc vào túi áo của mình. 20 ngày qua trong rừng rậm. Không biết bao nhiêu lần quân mơ ước được chỉ cầm một điếu thuốc lá trong tay như thế này. Đại tá Phùng đưa thêm cho chàng cái bật lửa. Chiếc xe phóng đi vùng vút. Ông Phùng cố gắng giữ cho giọng mình được bình tĩnh khi hỏi câu hỏi quan trọng nhất của chuyến công tác. Bà Mây Thuột hay Pleiku cool. Quân mỉm cười, chưa thèm trả lời vội. Chàng hít thêm một hơi thuốc lá cho đầy hai buồn phổi, rồi mới đúng đỉnh trả lời qua làng khói. Bà Mây thuộc Đại tá Phùng nghiến răng, ông sang số xe thật mạnh như muốn bộc lộ sự giận dữ nào đó. Anh có chắc không vậy? Tôi chắc như bắp đại tá, không trúng tôi nghĩ ăn luôn chính phủ. Đại tá Phùng tiếp tục nhăn mặt, nhưng Trung tác Hiếu lại gạt cù cái đầu và nói Cái này quả đúng y bòn vì bọn mình dự đoán ha. Chiếc xe Jeep thắng lại trước ban 2 của quân đoàn. Một người sĩ quan chạy vội ra như đã chờ sẵn từ lâu Quân đưa cho anh ta hai cái máy hình Và cái túi đựng tài liệu cùng phim ảnh của chuyến công tác Đại tá Phùng hỏi người sĩ quan Anh nghĩ nửa tiếng nữa thì có xong không? Vị sĩ quan gật đầu Thưa hình thì chúng tôi sẽ rửa được Nhưng sẽ còn hơi ướt Còn về tài liệu Chúng tôi chỉ phối kiểm những tin tức quan trọng trước thôi Như vậy thì tốt, hình ước cũng được Còn phần tin tức thì giải trình được bao nhiêu mà hết cho tội liệt Chiếc xe lại lao vút đi Quân mồi thêm điếu thuốc thứ hai Ba người sĩ quan bước vào phòng giải trình của chiến đoạn Đại tá Phùng mở tủ lạnh khui cho mỗi người một chai bia 33 Ông nói Mình phải ăn mừng Ăn mừng chuyến công tác này mới được đó Quân ngửa cổ tui một hốp bia Tiền sừ nó Trên đời sao lại có những thứ thức uống Ngon lạnh đến như vậy nhỉ Âu đây cũng là một phần thưởng Trời đã dành cho những người lính như chàng Ở trong rừng Gần một tháng không được uống bia Không được hút thuốc Lúc cầm lại điếu thuốc Hay chai bia trên tay Mới thấy giá trị của nó Và mới thấy được Làm người thật là thú vị Chàng lắc lắc chai bia trong tay Rồi đưa cao lên uống hết sạch Đại tá Phùng đưa thêm cho chàng một chai nữa Chàng nói Cảm ơn đại tá Rồi từ từ tiến tới tấm bản đồ treo trên tường Cầm cây thước trong tay Để chuẩn bị phần giải trình Nhưng ông Phùng đã gạt đi và nói Khỏi Anh cứ ngồi xuống đây Chờ lát nữa sang thuyết trình với ông tướng Anh trình bày cẳng kẻ luôn cũng được Quân trả lời Dạ, nếu để ta muốn như vậy thì đã mất thời giờ với phần chủ thủ tục Ông chiến đồng trưởng đi thẳng vào vấn đề và hỏi Anh nói tấm tắt đi Chuyện gì làm anh quả quyết là chúng nó sẽ đánh Ban Mê Thuộc Đó là Sa Bàn Sa Bàn, thành phố Ban Mê Thuộc à? Đúng, chỗ chúng tôi nằm là khu tập trung không phải của tuổi 316 Mà là của trung đoàn 95B tácùng nhìn trung tác Hiếu ông Hiếu gật đầu như xác nhận sự xuất hiện đó là đúng ở nói tiếp chúng nó tập trận liên biên cả tuần lễ riêng tiểu đoàn gần tôi nhất thì chúng nó thực tập đánh cổng trước của bộ Tư lĩnhnh S sự 23 bộ binh ông Phùng hỏi sao anh biết đó là cổ trước của bộ Tư lệnh S sự 23 Tôi ở bang Mây Thuộc này gần một năm rồi. Đường đi vào bộ tư lệnh sư đoàn 23 có cái công viên. Bên cạnh cái công viên là cái nhà thờ quân đội. Chúng nó có cả hình dáng của cái nhà thờ này nữa. Lát nữa rửa hình xong thì đại tá sẽ thấy. Ông Phùng hỏi tiếp. Về cái xa bàn của thành phố, anh thấy nó nằm ở đâu? Nó nằm trong phòng hộp của bộ chỉ huy trung đoàn. Tôi chụp được hình ảnh rất là đầy đủ. Lát nữa, trình lên đại tá. Ngoài ra, anh còn biết cái gì nữa không? Chúng tôi còn phát giác và nghe lắm được đường dây điện thoại giữa trung đoàn và siêu đoàn của tụi nó. Tôi cứ ghi lại rất nhiều chi tiết. Lát nữa phòng 2 đưa qua trình trung tá. Đại tá Phùng thở dài, ông ngồi điếu thuốc, rồi ông say... Qua Trung tác Hiếu và hỏi Anh Hiếu, anh có câu hỏi gì không? Ông Trung tác Hiếu trả lời Thưa có Mời Trung tác cứ tự nhiên Ông Hiếu nói Trước hết, tôi xin cảm ơn và chúc mừng anh Về chuyến đi công tác đầy cam go này Chiều nay, tôi và Đại tá Phùng Sẽ tháp tùng tướng Khấn về Pleiku để gặp tướng Phú liền Thực ra bọn tôi đã nghi ngờ chuyện này từ lâu, nhưng kẹt một cái là ông tướng Phú, anh cũng biết đó. Ông tướng có vẻ không tin tưởng những bức tin tức tình báo của chúng ta đưa lên. Ngoài những gì anh nói, anh nghĩ có tấm hình hay bằng chứng nào để tôi có thể thuyết phục được tướng Phú hay không? Tự nhiên, quân bóng nói giận. Mình và lính vừa lội vừa nằm gần đúng 20 ngày trong đồng đất địch. Sự sống chỉ là mình chỉ mạnh treo chuông Để khám phá ra cái tin tức quý giá này đem về Như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Ở trên còn muốn mình phải tìm cách chứng minh hay thuyết phục này nọ Chuyện đánh việc cộng là chuyện của ai nhỉ? Khôi hài thật Chẳng khác gì một nhà buôn ngọc Sau khi tìm được ra viên ngọc quý Không đem bán mà lại đem cho Nhưng trước khi cho người ta còn phải mất công thuyết phục gửi nhận Đó là viên ngọc thật Quái đảng thật Chàng nhìn Trung Tác khiếu có giả bất mãn và nói rằng Thưa Trung Tá, tôi được giao một bổn phận và tôi đã làm tròn Những gì còn lại, như vấn đề ở trên có tin hay không, đó không thuộc về thẩm quyền của tôi. Trung Tác Hiếu gật cù cái đầu ra giá thông cảm. Ngay lúc ấy có tiếng gõ cửa, rồi vị sĩ quan phòng phim ảnh của chiến đoàn xuất hiện với một túi hình ảnh đầy đành tài. Mặt mai anh ta vừa hứng hở, vừa tái bét. Ông ta nhìn đại tá Phùng và nói nhưng giọng lạc đi vì xúc động. Tụ, tụi mình phải cho vợ con đi khỏi ba mê thuộc này. Càng sớm càng tốt đó đại tá ơi. Em coi mấy tấm hình chụp này, em muốn uống lạnh gái vậy đó. Quân tối hôm ấy lại trở về nhà và cùng Diễm ngồi trên chiếc ghế đá công viên của thành phố ba mê thuộc. Chiếc ghép cũ mà hai người đã ngồi khi ngày mới quen nhau Chỉ khác hơn là lần này họ ngồi sát vào nhau Cùng nhìn về hướng ánh đèn sau chổi Sáng lưng từ cái tháp chuông của nhà thờ quân đội Ở bên kia đường chữ ra Tự nhiên quân hỏi Em có biết cái nhà thờ đó tên là gì không? Không Vậy là em thua anh rồi Đó là nhà thơ quân đội Ừ Anh đi đảo lúc nào Mà anh răm quá vậy Không đi như anh biết Anh biết là sao Anh đèn sao chổi đó là cái gì không Diễm co ro vị lạnh Áp người thật chặt vào lưng quân Và nói không Quân lại nhớ đến cái sa bàn Của việc cộng ở trong mật khu vụ da mập Theo đúng kế hoạch Khu vực này được giao cho trung đoàn 95B và một đại độ xe tăng. Sau cỡ 5.000 trái pháo, chúng nó sẽ đi diễn hành trên quốc lộ mà vào, làm một mũi dùi chính đánh thẳng vào đây để rút gọn bộ tư lệnh sư đoàn. Quân nhăn mặt và nói là bộ tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh. Diễm cười rất vô tư, tưởng chỉ nhi anh thì lúc nào cũng hết bộ tư lệnh rồi tới bộ chỉ huy. Ở bên em, anh có thể tạm quên mấy thứ đó đi có được không? Quân điếu đốt, thuốc, quân đốt điếu thuốc lá lòng xa lại Khi nghĩ đến vùng đất hiền hòa này Sẽ trở thành một bãi chiến trường nắm máu trong ngày mai Chàng thấy thương cho Diễm Cũng như cho tất cả những người dân của cái thành phố này Diễm cầm tay quân và nói Thôi mà, quên chuyện đó đi anh Anh viết thương hay lắm Cứ như là văn sĩ vậy đó Quân cười Ở gần một người đẹp như em Mà không trở thành văn sĩ Thì thật là bất lịch sự và ngu sủng Mà này Nói thật đi Sáng hôm ấy khi anh đi rồi em có khóc không vậy Có đó chứ Anh cũng đoán là như vậy Rồi Quân đứng lên nói Em có muốn đi bách bộ một lát hay không Ừ Đi thì đi Hai người đi bên cạnh nhau, diêm cuối đầu đếm bước, hoàng hai tay qua tay quân. Quân học hai tay vào túi, cứ ngước mặt lên nhìn cái sau chổi, làm bằng mấy trăm cái bóng đèn chạy dài từ tháp chuông xuống. Tới cuối công viên, quân rủ diễm. Em, mình đi bộ qua nhà thờ chơi đi. À, ý kiến hay đó anh. Vừa băng qua đường, quân nghe được tiếng tập hát từ trong nhà thờ vọng ra. Cao cung lên khúc nhạc thiên thần chúa. Quân hỏi Diễm. Mau quá. Tối ngày mốt là Noel rồi phải không em? Quân dừng bước chân trước hàng đá đứt mẹ trước bàn thờ. Chàng hỏi Diễm. Em có biết cầu kinh không? Diễm đắt đầu, nhìn vào tử Đức mẹ và nói. Không, nhưng mà trong bà ấy đẹp và hiền quá phải không anh? Em nghĩ ai đến cầu bà điều gì chắc bà cũng cho hết. Nhìn bà hiền quá đi. Vậy thì em cầu thử đi. Anh phải cầu với em mới được. Ờ, nhưng mà em phải bỏ tay ra và đứng nghiêm trang lại, chắp tay lên ngực như cái ông đứng thằng kia kìa. Em có thấy không? Rồi hai người chắp tay, giếm nắm nhẩm mấy cầu với lại cầu rồi cúi đầu xuống vái mấy cái. Quân cười và bảo đừng có vái, ở đây người ta cười chết. Ở đây em có thấy ai vái đâu Diễm vẫn tiếp tục vái và nói Ai cười thì mặc họ chứ Em muốn tỏa lòng tôn kính Cầu mà không vái Thì mất lên hết đi Hai người đi dạo một vòng Rồi trở về công viên Quân hỏi Lúc nãy em cầu cái gì vậy Em cầu cho hai đứa Được nên duyên chồng vợ Em thấy lo quá đi Quân cười và nói Muốn nền duyên chọc vợ với nhau Thì em phải cầu cho con vợ anh nó trút gió nó chết Dĩm la lên Anh chỉ nói bậy không hả Nhưng mà những gì anh nói trong thư viết cho em đó có thật hay không Chàng trả lời Thật, thật lắm Còn lúc nãy anh cầu cái gì vậy Thì cũng cầu như em Nhưng anh có thêm một lời cầu đặc biệt Quân bỏ lửng câu nói Đứng gần cầm tay Diễm Diễm Em nghe cho kỹ đây Sau Noel Anh muốn em và má dọn hết đồ đạc Về Nhà Trang ở tạm một thời gian Diễm sửng sờ hỏi Sao vậy anh Quân kéo Diễm ngồi xuống ghế Nói thật chậm thật rõ và thật tha thiết Những gì anh sắp nói Em phải thề Giữ tuyệt đối bí mật Mà ba chuyện gì vậy? Rồi rồi được rồi em hứa đó Em có biết kiếm công tác 20 ngày vừa qua rồi của anh hay không? Sao? Anh biết được một việc rất là quan trọng Việc cộng xã đem 4 siêu đoàn vào đây để chuẩn bị đánh bao mẹ thuộc Một cái tin động trời như vậy Các tin làm cho cả quân đoàn hài Từ ông tướng Phú đến tận anh đến hàng bét Mất ăn mất ngủ Mà với Diễm thì chẳng có nghĩa lý gì hết Đánh nhau thì sao? Hai bên ngày nào lại chẳng đánh nhau Sao mà lại lo sợ vậy nhỉ? Giọng Diễm vẫn tỉnh bơ Chẳng có chút gì hút quản hay sợ hãi Vì chứ Bút sư đòn Nhiều lính không anh? Quân lắc đầu chán nản Hình như lúc trời sinh ra đàn bà Ngài quên nhét vào đó một chút ốc nhà binh Quân kiên, kiên nhẫn giải thích Bốn sư đoàn là cỡ vài chục ngàn thằng lính bộ đội Mỗi thằng một cây AK Khi vào đây rồi chúng nó sẽ tàn phá, sẽ bắn giết Và sẽ cài nát cái thành phố thơ mộng này ra như cám Có thể là trước Tết hoặc sau Tết Diễm tròn mắt Anh nói thật hả? À, thế này thì có áp phê rồi Nên Quân tiếp tục Chưa bao giờ anh nói thật bằng lúc này Em tưởng tượng đi Hai chục thằng lính vào đây Mỗi thằng chỉ cần bắn một viên thôi Thì ba mê thuộc cũng đủ tàn quan Đó là chưa nói tới xe Tăng Chưa nói tới Đại Pháo Vì vậy cho nên lời cầu nguyện đặc biệt của anh lúc nãy Là cầu cho ba mê thuộc Cầu cho thành phố thân yêu này Cầu cho ông tướng Phú được sáng suốt Để đỡ trận này Nhưng quan trọng nhất là em và mẹ phải đi khỏi nơi đây trước Đi liền càng sớm càng tốt Đang thai ngán như em Ở lại đây không có tiện chút nào hết Giọng của Diễm trở nên gay gắt Nhưng Quân vẫn chưa để ý Anh muốn em đi Nhưng còn chuyện thành hôn của hai đứa mình như anh hứa Thì như thế nào Mình không còn thời giờ nữa đâu em Nội trong tuần tới, em và má phải thu xếp cho xong đồ đạc rồi dọn đi liền. Nói xong thì quân đọc ngay được vẽ bất mãn trong đôi mắt của Diễm. Hình như đã có một chút nước mắt trong đó rồi. Giọng nàng như có gió một nỗi chùa xót Em thì sao cũng được, nhưng mà má em chắc không có chịu đi đâu. Quân nắm tay Diễm. Em phải bắt má đi cùng em. Diễm hất tay Quân ra, qua nhìn đời, qua nhìn đi nơi khác để che giấu một giọt nước mắt. Má em cứng đầu lắm. Quân lại nắm tay Diễm, Diễm lại hất tay chặn ra, rồi quay lại nhìn Quân, hai hàng nước bách trẻ dài trên má. Anh Quân, nếu anh đổi ý mà không muốn cưới Diễm nữa, thì cũng được, đâu cần gì anh phải bày vẽ ba bút sự đoàn việc Cộng làm cái gì. Chẳng thà, anh nói thật đi. Diễm thông cảm và tha thứ cho anh. Dù sao... Diễm cũng chỉ là người đến sau thôi mà Diễm biết phận mình Diễm không có quyền gì hết á Quân tròn tập mắt lại và nói Diễm Em nói cái gì vậy Diễm ngạc ngào Tức tử vừa khóc vừa nói tiếp Diễm Nói là Anh muốn cưới Diễm thì cưới với Còn không muốn cưới thì cứ việc đi đi Không có ai giữ anh đâu là cái gì phải đem việc cộng vào đây Mà dò nhau Rồi nàng đứng dậy bỏ đi mau diệt chạy Quân bích theo mau Và thấy cổ họng mình muốn tắt ngàn Trời cao ơi Ông có mắt về đây chứng giám cho thằng quân này Quân bắt dịp diễm Nếu lấy tai nàng Diễm lại hớt ra Đứa bắt tiếp tục chảy đầm đìa trên mặt Quân khổ sở nói Diệp à em phải hiểu Anh thương em nhất trên đời này bà Tôi không cần Anh về với vợ anh đi Anh đi đi, và đừng có bao giờ trở đi, ở đây và gặp mặt tôi nữa. Còn tôi, tôi nuôi được. Nếu tôi đẻ con gái, tôi cấm nó tuyệt đối, không cho nó được quen như lính, không được yêu đích, nhất là cái tính lính lôi hổ con cọp bạc tình mặt nghĩa như anh vậy đó. Diễm à, anh năn nỉ em mà. Em nghĩ lại, lòng anh, em cũng... Diễm khúc đời bà nói, tôi không cần cái thứ lòng tráo trở đó đâu. Anh bảo, anh đi cũng tác hai chục ngày. Anh ngày. Nhưng thật ra anh về Sài Gòn với vợ anh ơi chục ngày trước công tác cái gì? Anh sợ trách nhiệm, sợ nuôi con. Anh sợ giấc tình. Anh muốn giấc tình tôi thì anh nói đại đi. Nhân chị và đem việc tổng vào tầng bàn về thuộc để dọa mẹ con tôi. Quân thấy trời đất quay cùng chung quanh mình. Chàng đứng xứng người lại. Làm như nếu bước thêm một bước nữa thì chàng sẽ nhào xuống chết liền thức thị. Rồi đột nhiên chàng nổi giận thật sự. 20, 20 ngày công tác đối rét Nguy hiểm trong rừng Một trái tim rúm máu vì tình yêu Một tuổi thơ đầy dãy bi kịch Và chưa hề được yêu Được sống như một người bình thường Bỗng bừng dậy trong lòng người lính Đại quý lôi hộ trẻ tuổi Quân chạy theo Nắm đáy tay Diễm và kéo lại thật mạnh Diễm bất đà khử người lại Cả cánh tay nàng đau nhói lên Vì bị cú kéo ngược Bất ngờ quá đau Nàng kêu lên một tiếng kêu đau lớn Loạn choạn và mất thăng bằng Quân đỡ đực nàng ngã nhào vào lòng mình Chàng giữ chặt thấy Diễm Nhìn những giọt nước mắt trên mặt Diễm Lòng quân bỗng mềm ra Diễm dùng hết sức để xô quân ra và đại nghiến Anh cứ diệt anh giết tôi đi Sao anh không giết tôi đi Anh từng giết người quen rồi mà Anh cứ diệt anh giết tôi đi Diễm khóc đứt nở lên Quân chặt lấy Diễm, chàng lắp bắp nói không, không Diệp ơi, anh yêu em, anh yêu em mà, em đừng có nói thế Anh yêu em, anh anh, anh xin lỗi em Diễm toàn đai nghiến nữa Nhưng bộng im bạc khi nhìn thấy những giọt nước mắt lông lanh trong mắt và rơi trên má chàng Nàng ngạc nhiên lắm Không ngờ một ông đại quý dài dạng phong sương này cũng khóc được Quân ôm lấy Diễm, tha thiết nói như một người ở tận cùng của sự thống khổ. Diễm, anh yêu em lắm, anh rất là yêu em, anh xin lỗi em nha. Diễm không trả lời, nặng luồn tay vào tóc quân, kéo đầu chàng xuống, đặt lên đôi mắt u buồn ước lệ ấy một cái hôn. Nàng biết, biết từ lâu lắm rồi, quân yêu mình thành thật. Tướng Phú ngừng nói, phòng hộp bộ tổng tham mưu quân đoàn im lặng như tờ. Ông nhìn các phòng hộp một lúc rồi tiếp tục. Như vậy, tất cả những thắc mắc của tôi đã được giải đáp thỏa đáng. Và câu trả lời đã được rõ ràng như ban ngày. Chúng nó sẽ đánh bàn bệ thuộc. Đến đó, tướng Phú ngừng nói và bỗng nhiên bật lên một cơn hoa sụ sụn. Lát sau, tướng Phú hỏi khi giúp cơn hoa. Có à, ai thắc mắc hay có điểm gì không đồng ý với tôi không? Không có tiếng trả lời Tốt Bây giờ tôi có thể an tâm để dồn hết sức lực Chuẩn bị cho chiến trường 30 thuộc Tôi muốn phòng 3 trình cho tôi một kế hoạch phòng thủ Toàn diện thành phố 30 thuộc trong vòng 24 giờ đồng hồ Kế hoạch của các anh em phải làm là Phải trả lời và đi sâu những chi tiết sau đây cho tôi Thứ nhất Mình có cách nào để ngăn chặn Một cuộc tổng tấn công điên cuồng này Trước khi nó bắt đầu hay không Hãy nghĩ đến lực lượng Và những ưu điểm mà mình có trong tay Hoặc là bằng không quân Hoặc bộ binh Hay bằng pháo binh vân vân Hoặc giả mình có thể kiếm một cái vùng nào Giao tranh khác ngoài ba mê thuộc Để ép chúng nó nhận làm chiến trường hay không Thứ hai Nếu không ngăn chặn được Mình phải bố trí lực lượng như thế nào Để chuẩn bị đánh Đón và tiêu diệt hết 4 sự đoàn của tụi nó Hai trung đoàn địa phương Cùng những tiểu đoàn pháo binh Xe tăng và đặc công của chúng Anh em nhớ chớ quên một điểm quan trọng là Lá bài nằm trong tay mình Mình đã biết đâu là điểm, đâu là diện Yếu tố bất ngờ đã mất Chúng nó đưa vào bao nhiêu Thì mình sẽ nướng hết bế nhiều Thứ ba Tôi sẽ sinh tăng viện từ Sài Gòn Anh em phải nghiên cứu cho tôi, mình cần bao nhiêu lực lượng. Theo tôi nghĩ, mình phải được tăng cường ít nhất là 4 lửa đoàn dù, hoặc là thủy quân lục chiến đang nằm nghỉ mát ở miền Trung. Các lực lượng trừ bị tinh nhẹ này, hoặc sẽ làm búa tấn công chúng nó trước, hoặc sẽ làm đe để chặn đường rút lui của chúng. Về không quân, tôi sẽ xin tăng cường 2 phi đoàn trực thăng, hai phi đoàn khu trục, Tướng Nhân lo chỗ ăn chỗ ở cho bốn vị đoàn này và trình cho tôi kế hoạch để sử dụng những lực lượng tặng phái này. Thứ tư, quan trọng nhất, việc Cộng đã biết đánh nghi binh suốt mấy tháng qua để dụ mình, thì mình cứ để cho nó dụ. Đại tá Long, công binh cho Tăng Cường xây thật nhiều công sự phòng thủ ở Công Tâm và anh Tài, anh cho hai liên đoàn biệt Động quân, cứ tiếp tục hành quân lục sót dữ dội ở miền Đắc Tô. Để cho chúng nó tưởng nó dụ được mình, tất cả các lực lượng hành quân lục sót ở Nam Bang Mê Thuộc của sư đoàn 23 cho rút về hết cho lệnh mới. Thứ năm, trong vòng một tuần lễ, các tiểu đoàn địa phương quân của các tiểu khu Pleiku, Bình Ninh, Ninh Thuận và Bình Thuận sẽ trở thành lực lượng chính để bảo vệ lãnh thổ mình. Tôi sẽ đưa tất cả quân số của hai sư đoàn 22 và 23 đến cùng với liên đoàn biệt động quân lên 30 thuộc để chuẩn bị cho trận đánh sắp tới. Thứ sáu, anh Vân phải bí mật thiết lập một bộ chỉ huy tiền phương của quân đoàn tại thành phố 30 thuộc cho tôi. Chính tôi sẽ về đó để chỉ huy trận này. Tướng Phú dừng lại ở đây một chút rồi ông tiếp tục mắc lông lên. Minh sẽ thiết lập một lò thịt sống để chờ chúng nó. Mất 20 năm, nhưng cuối cùng Tôi vẫn trả thù được cái trận Điện Biên Phủ. Ngồi sang lẫn khoảng chừng ba chục ông tá và 4 ông tướng ở phía dưới, mặt mũi đại tá Phùng cùng trong trung tác Hiếu trở nên rạng rỡ. Riêng đại tá Phùng trong đầu ông vừa nảy ra một ý nghĩ táo bạo khác. Khi lập kế hoạch, ông sẽ đề nghị tướng Phú cho lôi hổ nhảy xuống phía sau khu tập trung quân để hướng dẫn phi cơ quanh kích. Chỉ có đôi hổ bám sát chúng nó thì mới quên kích được chính xác Và không phải quên kích ngay bây giờ Mà chờ cho đến lúc chúng sắp sửa tấn công Lúc đó chúng nó tập trung quân số lại Mới là một trận Một cái bôm thả ở giờ phút này Có giá trị bằng 10 trái bôm rất bình thường Buổi họp hôm ấy chấm dứt vào 7 giờ chiều Ngày 24 tháng 12 năm 1974 Sau buổi họp là buổi tiệc Và khiêu vũ Giáng sinh do quân đoàn 2 khoảng tải Tất cả mọi người từ ông tướng Phú Cho đến ông đại quý quận trưởng Ai nấy đều hả hê vui vẻ Riêng tướng Phú thì khỏi nói Tuy ông không ở lâu được nơi ngập khói như thế này Nhưng chưa bao giờ ai nhìn thấy ông vui vẻ như vậy Kể từ lúc ông về nắm quân đoàn 2 Trước khi ra về Ông đến vỗ vai đại tá phùng và nói To hay lắm Mò cảm ơn tòa rất nhiều Ông Phùng trả lời Thưa thiếu tướng Tôi chỉ làm bổn phần thôi Rất tốt Xong trận này thì công của tòa nhiều nhất đấy À còn đại quý quân, đại quý quân nữa Mò định móc lòng thiếu tá cho nó Tòa nghĩ thế nào Trình thiếu tướng Tôi cũng tính đề nghị với thiếu tướng như vậy Nếu thiếu tướng móc thiếu tá cho đại quý quân Đề nghị thiếu tướng cho mỗi người trong toán lên một cấp luôn. Vậy coi như xong, mò sẽ nhớ chuyện này. Thôi, tất cả ở lại vui vẻ. Chúc mừng Noel. Chúc đại tướng Noel vui vẻ. Đại tá Phùng đứng lên nghiêm chào. Tướng Phú cùng người sĩ quan tùy viên bước ra khỏi phòng. cái gậy chỉ huy trong tay ông đánh lên đánh xuống một cạch trẻ trung. Sau chuyến công tác thành công, quân được thưởng một tuần lễ phép vào dịp lễ Giáng sinh. Trước khi chia tay lên đường đi Pleiku cool hợp với tướng Phú, đại tá Phùng gọi quân vào văn phòng chúc mừng. Vẽ mặt ông rất hân hoàng phân khởi, và ông nói, Tướng Phú đã đồng ý với tụi mình rồi, như vậy là bạn mê thuộc sẽ giữ được. Công của anh trong vụ này không có nhỏ đâu đó. Quân cũng không giấu được vẻ vui sướng trên mặt chàng nói Đó là công chung của chiến đoàn Chứ đâu phải riêng gì của tôi đâu đại tá Nhưng nếu trời còn thương nước mình Thì ba mê thuộc sẽ vững như bàn thạc thôi Đại tá phùng chợt nhìn quân đâm đâm Làm gì mà quân không nhận ra được ánh mắt này Chàng cười và hỏi Đại tá sắp cho công tác với cho tôi Ông không trả lời mà hỏi ngược lại Anh đeo đại quý được mấy năm rồi Dạ, chỉ hơn một năm Nhưng thực thụ thì chỉ mới có 6 tháng Bộ đại tá bút Thái Loan cho tôi hả? Vậy chứ, anh có dám đeo lon thiếu tá hay không? Chàng cười và đáp Tôi thì nhát lắm Nhưng nếu mà có ai gắn cho mình Thì cũng làm gan đeo thử chơi Hai người bật cười lên, đại tá Phùng lại tiến tới tấm bản đồ, ông chỉ vào khu vụ gia mập và nói. Sau khi anh đi phép về, anh cùng với đại quý tú, trưởng bang ba chiến đoàn, son cho tôi một cái hoạch nhảy liên tục, bám thật sát vào chúng nó. Nếu biết được vị trí đóng quân chính xác, không quân mình có thể tiêu diệt gọi một nửa lực lượng của chúng, trước khi chúng bán được một phạt súng đầu tiên. Phần còn lại thì để dành cho bộ binh, ông tướng phú đang nấu sẵn một cái chảo nước sôi thật lớn, để chờ chúng nó nhảy vào, mình sẽ luộc sống không còn một mạng. Quân ngực đầu phấn khởi và nói, vậy coi như xong đại tá, nghề của bọn tôi mà. Tốt, vậy bây giờ anh về nghỉ lễ Noel cho vui vẻ, có lẽ tôi sẽ bị kẹt khoảng một tuần lễ ở Pleiku để thiết lập kế hoạch phòng thủ của ba mê thuộc. Khi anh hết phép trở về, chắc tục đã về tới rồi. vào văn phòng gặp tôi để nhận chỉ thị liền. Mình không có nhiều thời giờ đâu đó. Quân gật cù cái đầu. Ông dặn chàng, anh sáng lợi dụng kỳ phép này để dưỡng sức. Vì khi trở lại, chúng mình sẽ có rất nhiều việc để làm. Cho đến khi nào mình giập xong tụi nó, thì lúc đó mình mới ngủ yên mắt được. Tôi hiểu đại tá. Đại tá Phùng lờ luôn cái vụ Thái lon cho quân. Và quân cũng chẳng muốn nhắc đến. Không phải quân chê cái lo bông mây bạc nhưng đầu ốc chàng lúc bấy giờ đang bị xâm chiếm bởi một kiểu quan trọng hơn. Làm thế nào để bám sát chúng nó và chỉ điểm chính xác cho không quân tiêu diệt. Tiêu diệt hết bọn chúng trước khi chúng nó mò được tới bà mê thuộc. Một tuần lễ phép như ngày Giáng sinh trôi qua êm ả. Quân và Diễm sống với nhau những ngày thật đậm ấm, hạnh phúc. Cuối cùng thì chàng cũng thuyết phục được Diễm rời khỏi ban mây thuộc sau lễ Giáng sinh. Để tránh một cuộc binh đau sắp sửa xảy ra. Diễm chịu đi, nhưng mẹ nàng thì nhất định ở lại. Diễm có nhiều bạn bè ở nhà Trang, cho nên việc tị nạn cũng coi như là một cuộc nghỉ mát nhỏ. Sáng hôm hết phép, Quân đã xe giúp vào cái nhà mẹ nhà lo sắp xếp và dọn dẹp đồ đạc. Hai người giữ tính là sẽ sống với nhau một đêm cuối cùng trước khi Quân đưa Diễm lên trực thăng về nhà Trang. Buổi sáng, Diễm ở nhà mẹ với ở nhà với mẹ nàng. Mẹ đưa cho Diễm mấy lượng vàng để phòng thân. Buổi chiều, Diễm về nhà để tiếp tục lo thu dọn đồ đạc. Lúc 3 giờ chiều, Khi Diễm vừa nhắc xong bức hình của quân và Qua Ly, thì có tiếng xe thắng gấp ngoài cửa. Diễm ngạc nhiên nhìn ra thì thấy quân cùng một người lính sĩ quan lôi hộ khác từ trên xe bước xuống. Nhìn hai người, Diễm ngạc nhiên đến sợ hãi, vì chưa bao giờ chẳng thấy quân khung dữ như vậy. Cả người bạn cũng vậy, tất cả hai gậu đỏ tóc tài rối buộc. Như thường lệ, Diễm đứng trên gác nhìn xuống, mỉm cười và vẫy tay chào chàng Quân nhìn thấy mà không thèm đáp lễ Diễm mơ hồ đón ra rằng người yêu của mình đang bị một chuyện gì rất bực mình Lúc hai người xuống xe bước vào thì có con mèo đen phóng lên chiếc xe Jeep ngồi Con mèo này vẫn thường đến như mỗi ngày Nhưng không hiểu sao hôm nay Quân lại thấy ngứa mắt Chàng nhìn thấy liền đứng lại Chữ thề mẹ cái giống bẹo đen thầy thức là số qu tao không vấn mày thì để làm cái gì quân quay lui nhìn như cắt một tay chàng chụp cổ con mèo đưa lên cao tay kia bố cây cônú lâm trong bụng ra cây vào giữa hai mắt xanh lẻ của con vật bóp còành một phát má ốc dập sỏ con mèo bài tốt lên cao rồi rất là tả xuống đường từ tranh lầu Diệm xuống lên một tiếng thảm thiết Hai ba người hàng xóm nghe tiếng súng nổ Buông cửa chạy ra Một trong những người đó là một gã cảnh sát Mặt mai coi khó chịu thấy rõ Gã đang mặc áo thun Liền quay trở vào Khoát lên chiếc áo cảnh sát Rồi hùng hổ chạy ra tay chỉ miệng nói Ê, cái anh đại quý kia Sao anh nổ súng bựa bãi thế Anh tưởng đây là ở đâu vậy Tôi phải gọi quân cảnh mới được Người bạn của quân rít lên một tiếng, toan sông tới nhưng quân làm dấu cản hắn lại. Chàng xoay người đưa mắt nhìn tên cảnh sát. Cái nhìn của một ông đại quý lôi hổ, một tay thì còn cầm con mèo đen máu nhỏ từng giọt, tay kia còn thủ cây côn 45, quả thần lực, rất là đặc biệt. Chỉ một cái nhìn đơn giản vậy thôi mà gã cảnh sát vớt hồn mất vía bặt mài thì tái mét. Dưới cặp mắt thất thân của gã Chàng lù lù tiến tới Chẳng nói chẳng rằng Gã cảnh sát lúc ấy mới biết mình vừa hơi quá lời Hắn đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn quân Như chờ đợi hình phạt sách sữa đổ xuống đầu mình Cũng chẳng thèm nói năng gì hết Quân nhép con mèo đẫm máu vào tài gã Rồi đứng yên nhìn Gã kia sợ quá không nói năng gì được Mặt méo đi thảm hại Quân đưa nguyên cái bàn tay còn nhín đầy máu mèo Chùi vào ngực áo gã Rồi quẹt mấy cái lên mặt gã Chàng nói Mày tập ăn thịt mèo cho quen đi là vừa Mai mốt việc cộng nó vào đây Thì cả thành phố này phải ăn thịt mèo hết đó Rồi quân quay gót nhét cây súng vào bụng mình Bình thản tới chỗ robinet rửa tay Quân mở cửa phòng bước vào Diễm đứng nhìn sửng Và không biết phải nói gì hết Từ ngày quen nhau Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Bường hung dữ như vậy Nhưng nhìn ánh mắt ngầu đỏ Và đầy quốc hần của hai người sĩ quan trẻ Diễm biết họ vừa gặp Phải một chuyện gì rất bực mình Hay là rất đau đớn Quân chỉ Nhìn Diễm chứ không cười Không chạy đến ôm hôn nàng như mọi lần Chàng giới thiệu Đây là Tú, bạn của anh Tôi xin chào chị Không dám, chào anh à Rồi hai người ngồi xuống bàn Đại quý Tú lấy chai mặt ten Cầm ra mở nắp Quân là ngửa hai cái ly lên Hai người đến trẻ uống rượu trong im lặng Bốn con mắt ngầu đỏ Bắn ra những tia lửa tuyệt vọng và đầy quốc hận Hết ly này đến ly kia Không ai nói với ai lời nào hết Diễm ngồi nhìn hai người một lúc rồi nàng đứng lên bảo Để em đi mua khô mực Xong rồi nàng xuống nhà Quân cũng chẳng thèm nói năng gì hết Nàng đến xin lỗi người cảnh sát lúc nãy Rồi ra đầu hẻm mua mấy con khô Một ít nước đá Lúc Diễm trở về thì chai rượu đã gần cạn Diễm nướng mấy con khô mực Tự nhiên nước mắt nàng ứa ra Nàng đưa vặt áo lên chùi nước mắt rồi bảo Khói quá đi. Diễm lấy cán dao đập mấy con khô bỏ vào dĩa, rồi mang lên để trên bàn. Lúc ấy quân mới chịu mở miệng. Chàng nhìn nàng và nói, em ngồi đây, anh có chuyện muốn nói. Nhà chỉ có hai cái ghế nên Diễm đành ngồi xuống bên giường. Ngày mai em đi phải không? Vâng. Em có quen ai ở Sài Gòn không vậy? Có, bên nội em, mà sao anh hỏi vậy? Quân thở dài và nói Anh nghĩ em về Nha Trang rồi, phải tìm hướng về Sài Gòn luôn Diễm hút quản, sao vậy anh? Quân lắc đầu, chàng nói như khóc Ông tướng Phú quỷ bỏ kế hoạch phòng thủ ba bị thuộc rồi Vậy là xong Thành phố này sẽ chìm trong cơn đại hồng thủy của máu và lửa. Ba mê thuộc sẽ chẳng bao giờ còn được như xưa nữa. Nhưng mà, tại sao lại quỷ bỏ? Quỷ bỏ hồi nào? Quân tính lắc đầu không nói, nhưng thông hiểu sao chàng lại trả lời. Sau hai ngày sau Hà Nô một phái đoàn của dinh độc lập gồm báo chí, chuyên viên tình báo Mỹ của... DOA lên Pleiku Tamong Phú Nhà báo Phạm Xuân Ấn Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Và các thiên tài tình báo Mỹ Thuyết phục tướng Phú là Việt Cộng sẽ không đánh bao mê thuộc Mà đánh Pleiku Rồi quân lại lắc đầu Lên ly rượu lên uống càng Tú rớt thêm ly rượu nữa Diễm còn muốn khỏi nữa Nhưng hình như quân không còn muốn nhắc đến chuyện này Chàng bảo Em phải về Sài Gòn Nếu mẹ không đi thì em phải về một mình. Đây là cái địa chỉ của nhà anh, em nhớ lấy. Diễm đứng dậy tới sát bên quân. Nàng ngẹ ngào hỏi, Còn anh thì sao? Nếu trời còn thương, mình sẽ gặp lại nhau em. Diễm gào lên đau đớn. Anh nói vậy nghĩa là sao? Em đừng bắt anh phải nói nữa Diễm à. Anh cũng chẳng hứa hẹn được gì hết Em đừng quên một điều quan trọng Anh là một người lính Anh còn có bốn phần của anh Diệm thẫn thờ Đứng gạch mặt ra Hạnh phúc mới vừa đó nay đã bay phúc đi Quân đưa tay nắm tay Diễm Phúc Phe gọi bàn tay và cúi đầu xuống Giọng chân thật chan thật mềm mại Và thật ấm Anh chỉ nói được một điều Trong lúc này Là anh yêu em Anh sẽ yêu em mãi mãi Kể từ khi quen nhau Diễm chưa bao giờ thấy mình Thật gần quân Mà lại thật xa quân như lúc này Nàng mơ hồ mừng tưởng rằng Chia tay lần này Chắc sẽ không bao giờ còn gặp nhau nữa Diễm nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay quân Gạt nước mắt Rồi bỏ ra ngoài ban công Đứng nhìn xuống đường Quân nhìn theo nàng Cặp mắt như ngây dài Chàng lắc đầu và thâm nghĩ rằng Trời sinh ra Mình để bị đàn bà làm khổ Và làm khổ đàn bà Ai gặp mình rồi cũng khổ cả Dù có tình yêu hay không Quân quay mặt lại Chàng ngồi nửa một điếu thuốc Rồi nói với Tú Thôi uống đi mày Phần số nước mình nó như vậy rồi Dù cho mình có lo lắng, buồn phiền, tức tối thì cũng chẳng làm được mẹ gì hết Bọn mình bây giờ phải chuẩn bị để chết thôi Nhưng dù có chết đi nữa thì mình cũng tự an ủi một điều Là mình đã làm hết bổn phận rồi Chết xuống dưới suối vàng Thằng nào mà lãng hoạn mình đã thấy mẹ thằng đó luôn Nụ cười nở nhạt trên môi tú rồi tắt đi ngay Chàng đang ly nhưng lại bỏ xuống các giọng buồn buồn hỏi Mày có nhớ bọn thằng Thành, thằng Số không nhỉ Nhớ chết, tụi nó chết trận trên An Lộc Tại sao mày hỏi vậy? Không ngờ rốt cục, tụi nó chết trước mà lại sướng hơn tụi mình Chúng nó còn được thiên hạ lập mộ trí Và được nhân dân miền Nam nhớ qua hai câu thơ An Lộc địa sử ghi chiến tích Biệt kích dù vị quốc vong thân Còn riêng bọn mình Sau cái trận bao vây thuộc này Thì chỉ mong mỗi đứa được một nắp mộ Cho đỡ tủ thân mà thôi Quân cười và nói nhằm nhò mẹ gì mày Chết thì là hết Thôi uống đi mày Rồi chàng ngâm Tuyến họa xa trường quân mặt tiếu Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi Trường Sơn Lê Xuân Nhiện